Đi xem máy tàng tàng, tự phóng đến nơi xây dựng kiểm tra công trình. Nhưng nghe thì khá hãi, dự đoán biệt thự xây 1000 tỷ, sẽ có vàng thật khảm vào dòng chữ treo trước hiên. Chữ tàu, nội thất trong các phòng đã đặt ở ý, đang trên đường về, gương ý, thảm ba tứ, vân vân. Biệt thự có 20 phòng, 3 tầng, thiết kế kiểu nhà Pháp cổ. Ông Hạ cầm đầu nhóm thợ sáu người, hai nhóm kia quê trong Nam, thường về trong phố nghỉ ngơi. Nhóm thợ của ông Hạ ở gần công trình cho đỡ tiền thuê nhà, tiền di chuyển. Đại gia này cũng rộng rãi với thợ, nhưng người Bắc có máu rẻ sẻn, tiết kiệm tiền bỏ ống để lo cho cả nhà, lo cho tuổi già. Cách đây ít lâu, Nhâm gọi ông Hạ là chú họ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 Cảm nhận sự run rảy của con tim đàn bà đang tranh trao giữa yêu đương và sợ hãi. Thò chưa thấy ai có vẻ đẹp này, không sắc xảo, không đập vào mắt người ta ngay. Nhưng đã gặp là không thể quên đôi môi hơi biểu ra, má bầu bầu nhưng nũng nịu và làn da trắng như củ sắn dây bóc vỏ. Con người như thế mà bị đẩy ra khỏi tổ ấm mà phải tức tửi vì bị lừa đảo.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 Mù tịt trong cái iPhone mà không hiểu. Thò vẫn bị chuyện của cô nhâm cuốn đi. Ông Hạ đừng đỉnh. ta cũng biết cái đại gia mà mày nói rồi. Cách đây hai chục năm phất lên từ bất động sản. Phải, chú Hạ. Lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy cháu trong quán. Hơi sững người. Nhìn rất lâu. Chả nói chả rằng. Rồi từ đó tuần nào ông ấy cũng đến quán ba buổi tối. Chỉ thích ngồi ở cái bàn bên trong gần cửa sổ, chỗ có cành táo dại rủ xuống. Cháu ngồi đối diện ông ấy. Cháu biết ý, cháu mặc cái áo màu xanh dương, ông ấy thích cái áo ấy. Cổ rộng, tóc búi cao, cho ông ấy nhìn cái gáy, chỉ yêu cầu cháu chừng ấy. Rồi im lìm uống rượu. Cháu là nhân viên rót rượu, nhưng không cho cháu làm, cho một cậu khác làm.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 Kể thì đại gia nó cũng lắm kiểu thật. Ngồi uống rượu cạnh một đứa đàn bà mà chả nói năng gì. Nó có hé ra là mày giống đứa nào không? Không hề chú ạ, cứ y như thóc ấy. Mà rượu cũng không uống nhiều. Một tuần có cái chai ấy thích ăn phô mát. Cháu thấy ông ấy thật đùng đỉnh. Đùng đỉnh như thế sao lại lắm tiền nhỉ? Hôm vừa rồi, ông mấy cho cháu 500 đô. Bảo phải đi vào Nam hai tuần. Bà chủ bảo cháu nên giải chừng cô vợ ông này. Trẻ lắm, thời trang cao cấp lắm, học hành cũng cao lắm. Bảo chủ biết hết. Nhưng chú ạ, cháu có làm gì đâu. Không làm gì mới đáng lo. Tho biết câu nói đó có nhiều ý. Nhâm ngây ngô không hiểu. Nhiều khi nhìn Nhâm, Tho thấy sợ.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 Bà kê chu lên như sói sứ lạnh. Quán rượu mà thế à? Có sẵn một gã trai mặt lạnh, tranh thủ chưa có nhà chức trách. Đã thẳng tay, tát bên phải má nhâm. Thẳng tay, tát bên trái. Nhâm chảy máu mũi, ngã dập mặt xuống sàn. Má xước một vệt dài, cũng chảy máu. Nhâm không khóc, mắt ráo hoảnh, tiếng khàn đặc. Tôi không làm gì, tôi không lấy.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 Như có chỗ dựa, như hy vọng cái gì đó mơ hồ, nhâm dựa hẳn vào người, vào phần thân thể trẻ trung ấy, dịu dần. Nước mắt vơi dần, thẳng Quốc ôm vai mẹ. Uống nước nóng đi này, mẹ. Đến lúc đó, ông Hạ mới vạch màn ra ngoài. Ngu ngơ thế, thì còn oan khuất con ơi. Vâng.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 Thấy ông Hạng dơ tay như sắp đánh nhau. Nhìn xa, thấy khuôn mặt của Tho sắt lại, như già đi mấy tuổi. Sau cùng, ông hạ quát. Thì kệ mẹ mày, mày muốn làm gì thì làm. Ngay hôm đó, Tho xin nghỉ làm mấy ngày, đi xem máy ra phía ngoại thành. Tho cao lớn, hơi bị mập một chút ở phần vai, nhưng chiều cao giúp Tho oai vệ.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 Tho thở một hơi rất sâu, đã nhìn thấy ngôi nhà, nhìn sang trụ sở chính quyền đối diện ngôi nhà nhỏ. Tho bỏ qua trụ sở chính quyền. Trong việc này, chính quyền bất lực. Chính quyền thường ở thế, há miệng mắc quai. Trong việc này, chỉ có sức mạnh chân tay, cả sức mạnh của tri thức, của lời lẽ. Tho phóng xe vào sân ngôi nhà nhỏ theo địa chỉ ông Hạng vẽ cụ thể. 10 giờ đêm, Nhâm nấu cho cánh thợ nồi chè đỗ xanh nóng. Từ hôm có đầu bếp đàn bà khéo tay, thợ được ăn đêm, cháo gà, chè nóng. Nhâm lần lũi làm việc, khuôn mặt thanh tú giấu trong cái khẩu trang lớn. Có cái gì tuổi thân tuổi phận, trong dáng ngồi bếp củi, ánh lửa hắt lên vầng tráng sạch sẽ.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 Cái tin này làm ông như không thể thở bình thường được. Ông liếc nhìn Tho, Tho đút điện thoại vào túi áo, đi ra bể nước của khu nhà trọ. Tho thản nhiên làm mọi việc hàng ngày. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi đi ra công trình. Tho không để ý đến nhâm khi ấy đang mắt tròn xoe nhìn ông Hạ. Chú ơi, ai làm được việc này? Tao không biết.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 Cải cúc áo bông, Tho cũng ngừng lên nhìn, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt suốt ngày nghiêm nghị của Tho, như gửi một chút gì đấy cho người đàn bà. Một chút thanh xuân mà Tho đang sở hữu. Năm 2015. Nghe nói vợ thức phải vào viện, ông chung thở dài, lại bắt người đàn bà khổ đây. Thức vẫn gọi ông chung là ba, xưng em. Trước kia là học trò. Học trò thời đó xưng em với thầy, nghe bé mọt, âu yếm. Ông Trung có trong đời Thức từ cuối những năm 60. Ông tập kết ra Bắc, dạy học, khi những con tàu đưa người Nam ra Bắc, người Bắc vào Nam. Khi người ta có quyền lựa chọn giữa bên này bên kia, khi sau thời gian, nhiều người bên này bên kia hối tiếc. Nhưng rồi đã muộn. Ông Trung bình thản, không hối tiếc. Nếu vô Sài Gòn, ông vẫn sống như thế này. Dạy học ở châu thổ sông Hồng, ông nhìn những đứa học trò vùng chiêm trũng, lúc nào cũng xanh như lá vì bụng luôn rỗng, nhưng đầu óc thật sáng loáng. Toàn những tài năng toán học vật lý, tương lai tư sáng của khoa học nước nhà Mấy đứa đến lớp học trong siêu vẹo mùa đông. Có đứa gục xuống bàn ngủ vì đói. Buổi sáng chúng lót dạ gáo dừa, nước mưa trong cái chung để ở gốc cao. Những đứa đứng đầu lớp được ông chung cưng chiều. Thầy cũng chả khá hơn trò. Nhưng tạt vào chỗ thầy có khi được cốc nước đường, khi thì cái kẹo. Hôm nào mưa gió ở lại trường. Thầy trò chia nhau sứt cơm ba hào ở bếp tập thể. Bây giờ, Thức là vụ trưởng một vụ trong một bộ thanh thế tiền bạc. Con trai du học Mỹ, con gái du học Anh. Nơi mà nhà nào cũng muốn con cái đặt chân đến. Theo mốt, cũng là khoe khoang tiền của. Nhưng vợ Thức, do cái cái gì không rõ, cứ đau ốm suốt ngày, ôm ngực giống đàn bà quý tộc trong phim Âu Mỹ. Ông trùng vào tuổi 80, nhưng trông khỏe khoắn như mới trên 60. Do dưỡng sinh, do thể dục, do cả cái đầu sạch sẽ. Ông mặc áo sơ mi sáng màu, quần màu sáng, dép quay hậu. Nhiều khi đi dì thể thao của bọn trẻ, nhiều khi đeo cả dây xích bạc. Nghỉ hưu cách đây gần 20 năm, ông vẫn bận rộn vì hội thảo, vì các hội nghị khoa học trong nước, ngoài nước. Ông về thành phố miền Trung, sống với người con trai và hai đứa cháu nội. Nghe nói Thức sắp đưa vợ đi mổ, chữa con tim đã rượu rã. Ông chung ra bắt chơi, ở khách sạn, rồi về nhà Thức. Có bà giúp việc, nấu những món bắc. Nấu thật ngon món canh cua rau rút, món ốc đậu cụ tía tô. Vợ Thức ôm ngực, ẻo là Bà sơi đi bà Các món đều hợp với tuổi ba. Ông chung nhìn con nuôi bảo. Có tiền cũng không tin là có bác sĩ hay. Để ba gọi điện cho Khánh. Cậu ấy là con trai cụ Hàm, nhà giáo nhân dân, học với ba thời quốc học. Khánh có con trai mới độ bác sĩ chuyên khoa ở Mỹ, về nước năm trước. Tên là Quốc Trị, chuyên về tim. Nó sẽ điều trị cho con. Đã quen với thói đời. Thức bảo, thôi bà để em đưa vợ em vào viện, nộp tiền điều trị. Ngoài ra, bỏ túi cái phong bì thật nặng. Em có đủ bà cũng chuẩn bị từ lâu rồi. Phong bì nặng nhất cho bác sĩ chính. Có khoảng vài chục cái phong bì nhẹ hơn, khi cần thì rút ra. Êm thôi mà ba, ba đừng gọi cho cụ Hàm, đừng gọi cho Khánh. Quen biết đưa phong bì lại tiền ra. Ông Trung nghe thức chăm chú Rồi ông cười Tiền Bà nghe rồi Cũng có nhiều việc người ta phải dùng đến nó Thống xoái cũng muôn việc Nhưng bà không tin đâu Không tin là mọi việc nó như vậy Ở các nước Vào khách sạn Anh phải đưa tiền cho người sách vali Ra đi Nên để vài đô cho người dọn phòng Cái đó thành sòng phẳng Nhưng vào bệnh viện chả tiền giải phẫu, tiền viện phí, không nhất thiết phải thêm như thế đâu con. Tin ba đi." Thức cười cười nhìn vợ, nhìn vẻ mặt lơ ngơ của ông già 80, lại thấy thương ông. Đời như chảo nước sôi, ông vẫn tưởng nó ấm áp cho con người đặt chân êm ái, gặp ai có cảnh ngộ gì, ông cũng giúp. Bạn bè cùng thời với ông Giờ đây con cái đều có trọng trách Nếu là người phía đối phương Thì con cái ở Âu Mỹ Cũng đều là các đại gia Ở trong nước Thì xếp to xếp nhỏ Vì vậy ai nhờ gì Ông đều gọi điện cho bạn Gọi xuông như vậy Rồi ngồi Tin là mọi việc êm xuôi Nhiều người bảo vết thức Các cụ như trẻ con Thời chơi bi chơi đáo Bây giờ mà nhờ vả kiểu tình nghĩa như thế hệ già, đâu có được. Thôi thì cứ nhận lời nhờ, nhưng mấy cái phong bỉ nặng vẫn phải để trong túi. Không thế thì Tết, mặt trăng, cũng chưa chắc đi qua được bậc cửa. Vào đến phòng, còn là ngắc ngư. Thức đưa vợ vào bệnh viện. Ông Trung bắt đầu lo. Nếu thằng Quốc trị, con trai của Khánh, cháu nội cụ Hàm mà nhận tiền của Thức, thì... Liệu ông có còn nhìn thẳng mặt thức? Liệu chút lãng mạn về con người có còn trót lại trong ông? Ông già 80 tuổi, đứng trên cửa sổ tầng 13, nhìn xuống một rừng bê tông với những lối đi, như những sợi chỉ vắt, xiên sẹo, lổm ngồm, xe cộ răng mắt. Ông còn run sợ cái sự quốc trị không nhận tiền, không chữa cho vợ thức chu đáo. Ôi trời, sao mà nhiều mối lo như vậy? Ngày trước, mọi việc nhẹ nhàng như không, dù thời cổ có nhiễu nhương, nay Pháp, mai Nhật. Cha mẹ ông Trung được xếp hàng, bây giờ người ta kêu là đại gia. Ông đi học, mặc quần trắng, áo dài đen, đội mũ cát, rộng, vành, màu trắng, đi giày vải truyền thống cho cha vui lòng. Cha ông là chủ hãng buông gạo từ trong Nam ra miền Trung. Nhiều vùng sao xác thiếu ăn do lụt bão, do người ta cấm xe, cấm tàu phục vụ chiến tranh. Nhưng hai em ông thường chơi trốn tìm trong kho gạo của cha. Trèo lên đống gạo cao ngất ngường rồi tụt xuống đất. Có lần ngã văng ra, đầu đập vào cột nhà kho, chảy máu đầu, máu dây vào gạo trắng mà phải cắn răng, sợ bị mắng. Gạo nhiều vô kể như vậy, thấy có người bảo đói là ngạc nhiên. Lúc đó, ông Hàm bằng tuổi ông Trung, cha mẹ ngoài Bắc là chủ hãng xe hơi, Hàm mặc đồ Tây, đeo cà vạc lụa, túi áo lúc nào cũng có bông hoa tươi cài đỏ dáng, của mấy người đẹp bao vây gài cho, tranh nhau đến gần công tử. hàmọ học trong nhà dì ruột bên thành nội, từ thành nội qua khúc học, Hàm đi xe hơi do dì lái, nhưng vào trường thì nghịch không ai kiểm soát được. Cả bọn yêu ngôi trường rợp mát tường đỏ sậm Cổng mở về phía bờ sông Một lũ con trai sàn sàn tuổi cùng lớp Không ngờ tới thời đại sẽ đổi thay Sẽ có chia cắt trong tâm tư con người Phía này phía kia Cùng lớp có anh Dương nhiều tuổi hơn cả bọn Anh Dương người Quảng Đến lớp anh mặc rất cẩn thận sạch sẽ Quần trắng là thẳng nếp Áo dài đen mũ màu trắng Quần áo dày mũ đều cũ cũ, nhưng được săn sóc, giặt là cẩn thận. Một lần, Hàm phát hiện, sao anh ấy xanh sao thế? Hàm nói với chung, chung cũng thấy anh quá gầy so với cái dáng cao lòng khồng. Mùa rét, hình như anh lạnh lắm. Đến lớp, anh giữ người cho khỏi run, nhưng môi anh tái ngắt. Hàm rủ chung tụi mình đi theo xem anh ấy ra sao? Cả hai rủ nhau, bám theo anh Dương xuống tận vĩ dạ, rồi còn đi rất xa nữa để vào làng. Anh chọ học cho một nhà nhỏ bé điều hiu, có hai vợ chồng già. Vài tháng, anh mới có tiếp tế từ trong quảng ra, trả tiền nhà. Ăn uống dè sèn. Vì nhà anh rách dưới, làm ruộng mà ruộng cằn. Ba mẹ đau yếu, nhưng quyết cho con kiếm chữ. Gia đình từ Bắc Vô đã hai đời, nhiễm sâu tâm lý giấy rách giữ lề. Không ai biết anh Dương đói, học trò quốc học thời đó có mấy ai nghèo. Hàm và chung thương anh Dương, anh học giỏi, ít nói, tính thâm trầm. Lần đầu tiên nói chuyện, anh kể cho bạn nghe, lại dặn thêm. Hai em đến đây thì biết thế, đừng cho người khác biết anh không muốn người ta nhìn mình vào người bần hàn từ đó anh nhận gạo của chung Trung chui kho gạo của cha đong vào ruột tượng quàn ruột tượng qua bụng mặc áo khoác đi lối vườn sau cho người làm khỏi thấy có thể xin cha có thể cho nhưng đeo ruột tượng gạo cho anh Dương có gì như hành động nghĩa hiệp trong các câu chuyện ở sách tàu hàm cho anh tiền Mỗi khi có người Bắc vô, còn cho anh vải may quần áo. Ban đầu anh Dương không dám nhận, nhưng rồi anh hiểu tình nghĩa bạn bè. Nhiều lần, anh khóc ròng như trẻ nít. Thời gian trước cách mạng, anh Dương biến đâu mất. Rồi những ngày cờ đỏ tưng bừng chống ếch, tưng bừng khẩu hiệu làm nhộn nhạo lòng người. Co gạo của cha đã rỗng trước đó ít lâu, không còn buôn gạo đường dài do chiến tranh. Cha đi hội họp đoàn thể, rồi bị dính vào một đường dây buôn hàng quốc cấm, bị nghi ngờ, bị phí cách mạng bắt giam cùng với rất nhiều thành phần trong nhà kho ven thị. Trung đi kêu cho cha, có người bảo là lên gặp đồng chí phụ trách cô. Trung đến nơi có rất đông người, mặc áo chẽn lựu đạn, gài thắt lưng ra vào. Một người vẻ rất quan trọng, đội mũ cao lô, có ngôi sao ngồi ở bàn giữa nhà. Đó! Đồng chí nớ to nhất ở đây Anh Dương Trung hét lên lao lại chỗ anh Anh Dương hơi mỉm cười Nhận ra ân nhân nhỏ tuổi Nhưng không có thời gian đâu Anh bật lắm À trường hợp cha em Anh biết rồi Nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của anh Thôi em cứ về chờ đi Nào mấy các đồng chí vào Trung bị bật ra Cho một đoàn vào xin chữ ký anh Dương Trung đứng rất lâu sau cây cột, đơn độc, lụi thủi, không ai hỏi tới. Gần trưa, anh Dương đứng lên, trông oai vệ trong bộ quân phục có súng lục gài bên thắt lưng. Anh Dương đi qua, gần chạm vào Trung, nhưng anh vội, có xe chờ. Cha Trung bị chuyển lên nhà giam trên huyện miền núi. Một thời gian rất lâu, ông được ra khỏi tù, người còn như nắm xương, lòng khỏng trong bộ áo rách. Một người làm công của ông tham gia cách mạng từ lâu đã giúp ông ra khỏi tù. Ông tránh được những cuộc thanh lọc cá nhanh chóng, khá ẩu trong những ngày đầu bận rộn của nền dân chủ Cộng Hòa, giết nhầm hơn bỏ sót. Trung không giận anh Dương, xem như lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ. Nhiều chuyện như vậy với người làm cách mạng. Sau cách mạng là khán chiến, là những trận quân Pháp nhảy dù chính súng trong đêm, những chuyến tàu tập kết. Ông Trung gặp lại ông Hàm, khi đó rách rưới, đói, lại bị theo dõi do nghi ngờ tẩu tán tài sản gia đình. Gia cảnh của đại gia buôn ô tô một thở tàn lụi, của cải theo gió bay tứ phương. Nhưng con cái ông Hàm học thật giỏi, có đứa hồi nhỏ phải vừa đi học vừa bán kem, có đứa hành nghề cắt tóc để học đại học. Nhưng mọi người thời đó Không thể kêu ca vào đâu. Ông Trung tập kết ra Bắc gặp bạn. Cả hai mặc áo đại cán màu xám, red run trong mùa đông xứ Bắc. Có hôm, ngồi nói chuyện anh Dương, ông hàm bảo. Sao lúc đó anh ấy lại run lên mỗi khi bọn mình tiếp tế nhỉ? Xúc động thành thật đó nha. Sao người ta lại đổi màu nhanh thế nhỉ? Nhưng tụi mình có đổi màu bao giờ đâu? Ờ, có chứ, quần áo đổi đi ni. Cả hai quỷ ha hà. Đến những ngày như thế mà vẫn thấy còn dễ thở. Sao bây giờ cái gì cũng có, thậm chí nói năng nghĩ ngợi cũng thông thoáng hơn, mà lòng lại nặng trĩu cái sự lo. Quốc trị không nhận tiền vì biết vợ thức là con nuôi ông chung, có thể thế, nhưng như vậy Sẽ chữa trị ẩu, mà quốc trị nhận tiền, ông Trung sẽ bị tụi nó, bọn tức cười vì lãng mạn, dở hơi. Ông già 80 lòng nặng như có cái gì rất sâu xa, chưa gỡ được. Giải phẫu, rồi điều trị. Hơn một tháng trời, ông chung về, rồi sốt ruột, lại bay ra với vợ chồng thức. Vợ thức reo to trong điện thoại. Thưa ba! Con về nhà rồi, để con tới đón ba. Không, con đi được mà ba, con khỏe lắm rồi. Khỏe tới độ lái được ô tô tới khách sạn. Vợ thức đưa cha nuôi về, mở cổng sắt, cho xe vào sân. Khuôn mặt sau trận ốm vẫn còn vàng vọt, nhưng ngồi không đè tay lên ngực, không ẻo lả. Nói năng đã rành rẽ. Những dấu hiệu khỏi bệnh, báo hiệu sự phục hồi. Không biết bắt đầu thế nào. vợ thức Nhìn cha nuôi như lưỡng lự Con nói với bà nhé Cũng vẫn có người lạ lắm bà Lạ sao? Như cậu chị con chú Khánh đó ba Thức chuẩn bị phong bì to Kèm thêm mấy chai rượu đến nhà chị Nhưng mà làm sao ấy Các cách cậu ta trò chuyện Các cách cậu ấy nói cười Các cách vợ con cậu ấy ra vào Nếp nhà tỏa ra từ bức thảm treo tường. Từ cái ấm, cái chén, tụi con ngồi mà không dám rút cái phóng bì ra ba. Cuối cùng, chỉ dám đưa chai rượu. Cậu ấy nhận chai rượu, hồn nhiên như nhận của người nhà. Lúc vợ vào phòng mổ, thức quanh quẩn bên ngoài, cái phong bì rất nặng vẫn bỏ ở túi áo. Trị ra khỏi phòng mổ, ôm chàng lấy thức, cái ôm chặt chia sẻ niềm vui như chú cháu, anh em. Chị có khuôn mặt tròn, nhiều trứng cá, nói tiếng Anh chuẩn hơn tiếng Việt, có vẻ cũng chả giàu có gì, nhưng ung dung, nhàn nhã, nhìn đã thấy là tay nghề siêu, sao có thể rúi phong bì. Những ngày hậu phẫu, những đêm điều trị, những lúc rỗi, chị chạy đến phòng bệnh để xem cô ra sao, không phải tận tình chăm sóc kiểu để cho người ta phải biết. Chỉ là cách của thầy thuốc với người đau, là cái cách từ xa xưa phải vậy. Thay đổi sao được? Chị học giải phẫu bên đại học ở Mỹ, suốt ngày ở bệnh viện, tối lại trúi đầu vào sách y học, nghe bên tai đầy lời lẽ của tiền bạc, của sự có đi có lại, của sự mặc cả, của cả sự nhẫn tâm bóp nặn Làm thầy thuốc như vậy cũng là một cách, nhưng cách của chị... Khác, Thức, những khi gặp chị, không dám rút cái phong bì ra khỏi túi. Thức bảo, thôi, để khi có dịp. Ông Trung nghe những điều con dâu nói với cái giọng phân vân, như có lo lắng, ông cười cười. Sao cứ phải lục quẩn quanh trong cái sự mắc nở ấy, như ông đây này, ông gặp lại anh Dương, anh ấy lên rất cao, rồi cuối những năm 60 mươi. Anh ấy dính vào vụ án chính trị, mất chức, mất những quyền lợi xưa nay đem lại oai quyền. Sau đó là nghèo do vợ bỏ đi, do ốm đau. Anh ấy tìm đến ông. Ông là giảng viên đại học. Thời có phiếu mì phiếu gạo. Ông hưởng bìa nhà thờ. Ông gom góp, tháng nào cũng có gạo, có thịt, có cá, đậu phụ, giúp cha con anh ấy. Của không nhiều, Nhưng anh ấy mắt đỏ hoe bào. Cái hôm cậu tìm đến, anh không thể làm gì, làm cũng được. Nhưng anh sợ ảnh hưởng tới chức vụ. Anh ân hận lắm. Anh ân hận đã đối xử tội với em và Hàm. Chẳng giúp được mấy em, nhưng cái chính anh đã làm mấy em thất vọng về anh. Đừng nghĩ xấu cho anh mà tội. Anh trả giá nì. Ông ấy hơn ông Trung ông hàm vài tuổi. Nếu còn sống, ông ấy mới 85 tuổi thôi. Ông ấy chết vì cả sự đau buồn. Đau buồn vì đời sao u ám với ông ấy đến thế. Không cần bận lòng đâu các con. Ông Trung bảo vợ chồng thức. Về bác sĩ trị ấy, cậu ấy là cháu cụ Hàm, như vậy cũng đủ, đảm bảo cho sự tử tế, khỏi bệnh là tốt rồi. Khi nào đó ba nhé, đưa các em về thăm cụ Hàm. Thức lại xưng em với ông chung, bé mọt và ôi yếm, như ngày xưa ở vùng chiêm trũng, thầy cư mang trò nghèo. Năm 2015